các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của gì trùng yêu thi tuyệt vọng hết lên. Đại pháp sư xin dâng tay, ta nguyện làm nô bộc hầu hạ người suốt đời. Làm nô bộc cho tá sao, làm nô bộc cho tá sao, người không xứng. Trương Phong nghĩ đến cái chết của Sâm Đăng Thiền sư, lại nghĩ đến nữ nhân của mình chút xíu nữa bị hàng đáo cho hồn phách tán. Còn có huynh đệ vào sinh ra từ cô mình sống chết chưa rõ. Hẳn nghĩ rằng vận toàn bộ cương khí còn xót lại trong thân thể, xuất nhập tất cả vào tháp báo thiên, ấn kết uy mãnh hạ xuống. Tháp báo thiên cũng đột phá kết giới yêu khí của bạch cốt yêu thi nốt trọn nàng vào trong thân tháp. Từng tiếng hết thê lương của bạch cốt yêu thi phát ra, một đời đệ nhất cường già của dị trùng cứ như vậy bị bắt quái lực lượng trên năm xẻ bầy, đến tình phách cũng chẳng còn, vạn kiếp bất phục. Kết thúc rồi sao? Chúng ta chiến thắng rồi sao? Đôi mắt của Lý Phượng nhòe đi, nàng nép vào trong lồng ngực của Tiểu Minh khóc lớn, nàng khóc vì vui mừng, nàng khóc vì những người còn lại vẫn được bình an. Tiểu Minh ôm lấy Lý Phượng an ổi, ánh mắt phấn khích nhìn về thân ảnh của hai huynh đệ đang lầm lẫm trong gát bụi Trương phòng thở ra một hơi đi đến bên tháp báo thiên, đặt tay lên thần tháp dùng thần thức cảm nhận khí thức phía trong. Yêu khí không còn, nói rõ bảy cốt yêu thì đã không còn tồn tại. Hắn thở ra búng nhẹ lên thần tháp, lường khí tức trường phòng phóng xuất vào trong thần tháp khi nãy đã tán đi. Tòa tháp to lớn từ từ thu lại, biến đổi thành hình thủ trước hộp như ban đầu. Sao giả đại y của Chí Dũng nằm trên mặt đất, bị đất đá phủ lấp. Chí Dũng tiến lên thu lại, cảm nhận một cỗ khí tức cường đại đang bị luyện hóa phía trong sao giả đại y. Hắn không khỏi sợ hãi. Thật không dám nghĩ tới tu vi của bài cốt yêu thi kia lại cường đại như vậy Nếu nàng tụ đủ ba hồn bầy vách Thì ngày hôm nay chúng ta chắc chắn chết tại nơi này Chị Dũng nói đoàn tiến lên vũ vai của Trương Phong Trương Phong nhìn hắn bằng một ánh mắt an ủi Chị Dũng hiểu rằng hắn đang nghĩ liền xua tay nói tiếp Sư phụ ta một đời tu hành phổ đội chúng sinh Người chu tần tà ma gặp nạn viên tịch ấy cũng là vận số cầu không cần phải an ủi tôi Người trong giới huyền môn chúng ta được xả thân vì chính đạo là một niềm vinh dự Trước mắt đêm âm huyệt thứ hai đóng lại giải phóng lòng mạch Đại Việt ta mãi mãi sẽ trường tồn Chỉ dũng nói đoàn xoay lưng đi về phía của mọi người Trường phòng biết trong lòng của hắn đang rất thống khổ Nhưng không tiện nói thêm Lúc này Trần Kiên được Hoàng Linh chỉ thương khí thức trong thân thể cũng dần ổn định lại Chỉ có cơ thể yếu ớt cho nên vẫn bất tỉnh nhân sự Trường phòng để cho Hoàng Linh ở lại chăm sóc cho hắn còn mình và mọi người tiến đến âm huyệt đem mắt trận đồ phá hủy, lại dùng trận pháp phong ấn âm mạch. Ngay khi âm khí tán đi, một cột kim quang hình rồng bút lượn vọt lên Long khí của Đại Việt, sau bao nhiêu năm bị kìm hãm cuối cùng cũng được phóng thích, trong mấy chốc mà âm khí còn xuất lại bị long khí trấn áp tiêu tán sạch sẽ. Tiểu mình là lần đầu tiên nhìn thấy long mạch hiếu kỳ mà hỏi, Này Tiểu Phong, long mạch này rốt cuộc là có cái gì khác thường mà lũ Tà Đạo kia lại muốn tiêu diệt như vậy?" Trịnh Phong đứng ngắm nhìn một lát rồi nói: "Long mạch chính là nơi sinh ra long khí, trong phong thủy long mạch được chia ra làm 9 loại: hồi long, xích dưng long, dáng long, sinh long, phi long, ngọa long, ẩn long, đằng long, lãnh quần long. Long mạch tại nơi này chính là một ẩn long, Sở Dĩ tôi gọi nó là ẩn long bởi vì thủy mạch chảy dài không rõ." Duy chỉ có điểm sáng rực rỡ phía xa kia là tập trung Long khí mạnh mẽ nhất Hay nói cái khác đây chính là đầu rộng Cao biển kia cũng đang nhìn ra đây đầy tích tụ Long khí Cho nên tại đây mà ra âm huyệt ý đồ chân áp Long khí thoát ra ngoài Tiểu mình nghe Trương Phong nói đoàn thì cũng dõi mắt quan sát Nhưng mà ngoài một mảng đất rộng rái ồ đất nhấp nhô uốn lượn Chẳng nhìn thấy thứ gọi là ẩn Long Mà Trương Phong vừa nói Trương Phong cũng lười giải thích với hắn, Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc, thứ mà hắn quan tâm là đóng lại âm huyệt. Tuy trận chiến này người chết không ít, nhưng những cái chết của họ rất có ý nghĩa. Sau khi đã xử lý xong tất cả, Trương cùng với tất cả mọi người cùng trở về. Tiểu Minh thân thể ít bị thương tổn nhất, bị Trương bắt cõng theo Trần Kiên, thì cảm thấy bất bình nhưng mà nghĩ lại Trần Kiên cũng là một nửa sư phụ của mình, Tiểu Minh đành phải làm theo. Cả đám người bước đi rất nhanh, lần này con đường họ đi không còn trở ngại gì nữa, cả đám người rất nhanh trở lại khuôn viên hoàng phủ. Hoàng chi phủ thích bọn họ quay lại thì mừng rơi cả nước mắt, liên miên hỏi thăm tình huống. Thế ai nấy cũng đều mệt mỏi chân kiến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net